Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đưa người đó vào Sau khi nghe được câu chuyện của bà hai Mẹ tôi đã quyết cưu mang bà ấy Nhà tôi nghẹp lắm rau cháo nuôi nhau qua ngày Nhưng đúng cái hôm sinh thai nhi yếu quá Lại mắc đủ loại bệnh Nên vừa ra đời đứa bé đã chết hiểu Bà hai đau khổ vô cùng Hành hạ bản thân bao nhiêu ngày tháng Sau này khi nỗi đau Đang nguyên ngoại Bà xin nhận tôi làm con nuôi Bà ấy đối xử với tôi vô cùng tử tế Có gì tốt đẹp đều nhường ca cho tôi ngày dám ăn hiếp tôi bà đều sừng lên bảo vệ Năm tôi lên 6 tuổi thì mẹ tôi qua đời Bà bị bệnh hồi Trước khi chết bà đã nắm chặt tay tôi dẫn dò Nhất định cả đời phải phụng dưỡng bà hai Qua bà ấy như mẹ ruột của mình Hai mẹ con tôi từ đấy lại nương tựa vào nhau Mãi sau khi cha mẹ ông Trịnh mất, ông ấy mới dám đón mẹ con tôi trở về đây. Do trước khi đi bà Hải mang thai đứa bé cũng gần bằng tôi nên ông Trịnh hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa. Đến bây giờ trong phủ này cũng không ai biết bí mật đó. Bà Hải thực chất, bản tình vô cùng lương thiện. Nhưng do cuộc sống này quá nghiệt ngã nên bà phải mạnh mẽ. Như vậy mới có thể bảo vệ được cho tôi. Mong em đừng trách bà ấy. Nhất định sau này bà sẽ thích em Chỉ cần người con gái tôi thương Bà quyết không ngăn cả Khả tỉnh hỏi tiếp Vậy con cha cậu Từ đây khải cường nét vặt hiện Do đau thương Tôi không biết mặt Chưa từng nghe mẹ kể Chỉ biết ông ấy đã bỏ rơi mẹ con tôi Đi theo người đàn bà khác Sau này hàng xóm họ kể lại tôi mới biết Khả tỉnh vừa nghe vừa thấy thương xót trong lòng Cô thật không dám nghĩ Khải Cường Lại có số phận nghiệt ngã như vậy Cô chỉ biết nhẹ nhàng vỗ vai động viên Cố lên Hôm nay là ngày vui của cậu Đừng buồn nữa Phải vui vẻ đó Nhất định may mắn sẽ đến với cậu Mẹ cậu trên trời thấy cậu tài giỏi như thế này Chắc chắn bà ấy cũng vô cùng tự hào Khải Cường cứ tâm sự hết mọi chuyện Cậu chẳng hiểu Sao lại dám nói những bí mật động trời Với cô gái này Cậu chỉ biết ở cạnh cô ấy Cậu được sống là chính mình Chẳng phải toan tính hay cảnh giác Cậu đã nguyện Dù đem cả sinh mạng của mình Cũng quyết bảo vệ bằng được nguồn gai ấy Trước kia cậu chưa từng liếc nhìn qua bất kỳ một nữ nhân nào Dù cho người đó thông minh hay xinh đẹp Chỉ duy nhất khả tình là ngoại lệ Ngay từ lần đầu gặp Cậu đã thấy tim như loạn dịp Thích cái dáng vẻ ngây thơ trong sáng ấy Thích cái mái tóc dài bồng bệnh ống à Thích cái tân hình mỏng manh yếu đuối Nhưng ý chí quật cường Cậu thích cái nụ cười Nhưng phản phất Cả nỗi buồn ưu tư Thích khuôn mặt trái xoan trắng trèo Thích sọ nói ấm áp như đắng mùa thu Cậu thích Thích tất cả những gì thuộc về Người con gái này Khải cường ngây ngốc suy nghĩ mãi cuối cùng Cậu bất giác mỉm cười mãn nguyện Có lẽ mẹ đã phản ơn cho con Để gặp được cô gái ấy Nhất định con sẽ nắm thật chặt khả tình bên cạnh mình Bà ông trên vai nặng chịu Cậu ghẽ nhìn lại thì cô đã ngủ từ lúc nào Người con gái này lạ thật Đến ngủ cũng đẹp khiến người ta nao lòng đến vậy Đôi môi đỏ ứng mẻ mải Sau mũi nhỏ nhắn Đôi lông mải cong vút Sau nhìn đâu cũng thấy đẹp lạ thường Khải cường đưa tay vút nhẹ lên gõ mái sưng sưng ấy Thù thị Tôi rất yêu em Cậu luột cánh tay ôm chặt lấy khả tình Mắt khẽ nhắm lại cảm nhận Hôm nay thật sự là một đêm tuyệt vời Xong xong Khi ưu tiếng người la hét Khả tình mới khẽ choàng tình Thực sự hôm qua mệt quá Nên cô thiếp đi không hề hay biết Hải Cường bấy giờ cũng đã tỉnh giấc Hai người họ hoàn toàn bất ngờ Đám gia đình toàn bộ người nhà ông Trịnh Đã có mặt đông đủ Mặt ai cũng vô cùng ngạc nhiên kinh hãi Hàn nhã mắt như khẽ cười Từ ban bấy giờ từ đâu mới xuất hiện mắt cậu đỏ hoe khuôn mặt giận dữ đau thương tột độ Tất cả đám người đó đều ném ánh mắt khinh rẻ nhìn khả tình Trên mặt đất những ngọn nến xếp hình trái tim tên cô vẫn còn đang cháy ra Khả tình run dày có biết lần này không sao mà thoát nổi rồi Người cô khẽ run lên phần vì sợ Phần bị không thể giải thích thế nào nữa Như hiểu được điều đó Khải Cường nắm chặt tay cô ánh mắt kiên định Có tôi đây rồi. Và cả gạo thét ôm tỏi. Loạn, loạn thật rồi. Ôi làng nước ơi, tiết này còn ra thể thống gì nữa? Của Có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net